Éo qua bản hủ tiếu chi màu sáng trừ không qua ăn một tô, oh, hủ tiếu không? Éo qua éo quá, quá. có mấy cái mối mà cũng quanh tới ăn hết trơn Cho em nỡ đành quanh an dùm anh tô hủ tiếu mì, cho anh nỡ đành quanh để trừ em ăn nguyên chén. Em ơi chắc tối nay anh về anh nút hát lấy tiền đào bán bung còn đào nữa mà mang nở đằng quanh cho em ren không an dìm anh tô hủ tiếu. Chứ sao ơi? Thứ mờ đó sao bạn. Thứ mờ đó. Chứ sao ơi? Ủa, cảnh ly. Dạ. Đi đâu đó con? Dạ, con mua hủ tiếu. Hủ tiếu hả? Dạ. Rồi Ngồi xuống đó đi, ngồi xuống đó. Dạ. Rồi. Chờ ăn hủ tiếu chi để chú xã làm nè. Dạ, con ăn hủ tiếu không thịt. Ủa đang hà đó. nhà mô mẹ ăn hủ tiếu thịt mà răng bên đây không ăn hủ tiếu thịt? Hủ tiếu không hả? Dạ. Đây kỳ đó. Mày là my mê cái món hủ tiếu của ta nhất xóm này. Mà đang chờ ăn hủ tiếu không, đúng không nghe cô Ờ tại con ngán thịt. Ngán thịt hả? Dạ. Mày mà ngán thịt. À chú chị Chú bớt thịt, chú bớt tiền luôn nha Bớt thịt, rồi bớt tiền luôn Dạ Rang nữa Con để dành À để dành tiền hả Dạ Ừ rồi để dành tiền làm chi Dạ con mua thuốc <cười> Trời ơi bước ở đây biểu con Rang bị hư rồi Mới chừng đi mà hút thuốc đâu Con, con đâu có thuốc đâu Mày mới nuốt mua thuốc đó. Con mua thuốc cho mẹ con uống Ủa... Ủa mẹ, mẹ bị bệnh hả? Dạ Có Hiếu cứ hiền Rồi Sa Ni lớn lên làm chi nuôi mẹ nghe chưa Có Hiếu rất là tóc á Thôi, ngồi ngồi ngồi Dạ Ủa? Thôi đi đâu trừ tui Thái nữa Chạy xe Xin chào chú Ừ, con, khỏe không? Dạ khỏe Hôm nay đi học ngoan không Dạ ngoan ừ. Mẹ con đỡ đau khớp chưa Dạ rồi Bỏ đang bị bệnh đó Tháng mới nuối tui bỏ ra bị bệnh tí đó Thì đó đau khớp mà Nè Chú có chai dầu Đem về đưa cho mẹ Khi nào mẹ đau chân sức vô nghe không Con cảm ơn chú Không có gì Dạ Ráng cố gắng học cho giỏi Rồi cho ngoan Để mẹ con không buồn nghe không Dạ Hây Để lát nữa Chú nói chú vàng á Bán cho con tô hủ tiếu Có thịt đàng hoàng Nhưng không có lấy tiền Cảm ơn chú nha Chú gài hay lắm đó nha Lý Con về con nhớ nói mẹ con á Là chú Tư nhớ mẹ À Tao <cười> nhớ Lấy dầu cho mẹ Dạ Để Thấy chú ghê không Ghê không Rồi <cười> Hủ tiếu bộ hỏi bao nhiêu tiền đi à, chú hey. bao nhiêu tiền nghe chú thôi mẹ con bệnh mà lấy tiền chi đó hay không cứ <cười> chú vàng tốt ôi tốt lắm con nha cứ mỗi ngày con ra đây con lấy hai cử chú vàng không có lấy tiền đâu nha <cười> thầy chú cũng sắp về tiền rồi <cười> dạ. thôi về về cho mẹ ăn đi con dạ. nhớ nghe nhớ phải ngoan cho mẹ vui nghe không dạ. con cảm, ừ. cảm ơn chú à. con cảm ơn chú nha à, Con cảm liền ngó vậy mà dễ thương ha Ừ Đi qua đây tôi mấy, mấy cái, cái tô về rửa cho ông luôn nha Tôi cái tô đại cái nồi hủ tiếu lại đó Ừ tôi ra tôi lấy xe tôi chở anh đi Rồi rồi Lạ thiệt cái nha Cái con gấu bông này sao mà Tôi nói giá chỗ này xong rồi nó rách chỗ khác nè. Giá miết giá hoài Biểu con ly nó bỏ rồi đó chứ Mà mười mấy năm á Không chịu bỏ Cứ biểu thôi má giá cho con đi Mà sao bữa nay nó hát là về khuya dữ vậy ta Cha về kiểu này rồi lát về Nói má ơi con mỏi chân mỏi giò Mệt dữ lắm Lên sân khấu hát nhiều khi phải nhảy múa nữa mà để Đó mua tô hủ tiếu của ông Sáu Để từ chiều giờ Khuya cái về cái là ngủ ngát tô hủ tiếu Rồi mệt rồi ngủ rồi bỏ ăn luôn à Nhắc tô hủ tiếu rồi Mới nhớ hồi chiều qua mua tô hủ tiếu Cái nồi nước lèo của ông Sáu còn nửa nồi Không biết giờ hết chưa nữa Mà cũng lạ ha Khuya rồi đó Mà sao không có nghe tiếng xe lôi của ông cha tư chạy ngang ha Tôi nói à, già rồi Người thì như con nhái vậy đó Mà cứ đạp xe lôi hoài à Hỏi sao đạp xe lôi Ông nói là bảo tồn văn quá Trời ơi có bữa vậy có ông Tây tới Kêu ông chở đi Ông Tây mới leo lên cái loàn chả nhảy giọt lên trời rồi Đó Rồi cứ nói qua nói lại nói qua nói lại Hồi thấy ông Tây chở ổng trời ổng đâu có chở ông Tây đâu Mà hồi nãy giờ ngồi bên đây nghe Mà nghe hai chả nhiều chuyện đâu Ủa vậy là tối nay không có đạp Đạp xe lôi hả trời Thôi chết rồi Hay là bệnh Rồi không Nghe tiếng ho là biết bệnh rồi thấy chưa sáng chưa có trả được cúc hoa hồng đó, có mà đáp không có nổi, không thôi thằng người ngồi tôi làm tôi hủ tiếu ăn hì, thôi. Bệnh hả? Ủa, Ủa? bệnh sau nay không nghe tiếng xe lôi về vậy? Ngồi đi. U chờ này bà còn thức hả? U chờ thằng ơi. Mấy bữa nay cái khớp bà sao rồi? Tôi giống như cái máy dự báo thời tiết vậy đó, hãy trời mưa cái chuyện cái nó nhức giò nhấc cẳng nó trơn à? Bây giờ tôi nói bà nghe, bà lớn tuổi rồi, con cái con ly bây giờ nó đi hát rồi. Hay không đêm nào nó cũng về khuya bà ngồi bà chờ như vậy không phải cách đâu bà phải giữ gìn sức khỏe chứ có một mẹ một con mà ai lo cho bà thì biết rồi thì cũng mà tôi nói thiệt chưa có thấy ai nổi tiếng mà trùm như con ly này vụ gì trùm vậy cái con cẩm ly nó trùm ve sầu luôn á Chị Hà có gì? cái con gấu nè mà mười mấy năm nó bắt mẹ nó giá tới giá lui hoài nhất định nó không mua con mới nha. từ ra không mua con mới thì chân nhẫn đẹp chứ chị giá mấy cũng. nó cứ ngồi cái tuần lễ các bà giá lần tuần lễ bà giá lần. mà sao nói ông hàng xóm của tôi mà sao ông không biết vậy trơn rủi vậy? biết gì cái vụ gấu bông này tôi thấy hoài tôi mới nói đó cha. tôi hỏi ông nè những ngày đầu tiên đi hát khán giả người ta hâm mộ người ta tới người ta tặng bây giờ cái kỷ niệm mà mười mấy năm người ta thương mình người ta tặng ông nở bỏ không? Đúng rồi Thêm giờ hư phải giá Hư phải giá Phải giữ lại cái điều đó chứ Vậy xin lỗi bà à, Có <cười> mặt à. Tại tôi thấy bà cứ ôm gấu bông bà giá hoài Trong khi đó có thằng ở giá thì bà không ôm Đúng có chị Hà nữa nè Ở miệng hoài <cười> nó, nó bọc phát vậy đó Kỳ cục quá Mà ly là trừ là hắn tệ lắm đó nghe. Tệ cái gì Nữa nữa gì nữa vậy Ô, tệ lắm. Chuyện gì mà tệ Ông nói nghe coi Nói nghe coi Hôm xưa mà tôi bán ngủ tiếp hắn tôi biết biết càng qua chứ lại không biết, ừ. Hồi chưa bận gặp người lớn, là, chú xa, chú xa, ừ. Trưởng gặp không thình nhìn, bữa tôi gặp thấy người đào của đường này chứ nào, tôi đi ra tôi gặp hết. Ủa, cẩm ly mới đi coi hát về hả? Chuyện, bỏ đi. Rồi thêm một cha già tệ nữa Mới ông trách lầm nó rồi ông ơi Trời đất ơi ở trong xóm không biết nó cận nặng hay sao ông Nó bị cận thị mà Trời ơi ban đêm ban hôm mà cái bóng dáng vậy Ai biết ai với ai mà biết nó chào ông Rất là lỗi tại bà chứ đang tại hát Tại sao bà tại tôi? sao tại bà Bà biết hát bị cận thị Cận thị là đi hát đâu đều kiến được đúng không Ờ, ờ, ờ. Thì bà ra cái tiệm á bà mua cho cái cặp cặp cái gì? Uh, gì? Kính sát trùng á, xa... kính sạch. T... kính sát trùng nó đeo vô con cũng mát Trời ơi, tôi nói mà... thiệt chứ bà cười cái chay. Cái... Còn như mà người ta không biết Bà kính sát trùng á thì bà núa người ta cái cái cái tên tành chi mà công công công, công tắc điện cái bà gán t... vô là nó sáng liền. Ờ, ở, ở. hay quá, khôn quá. Ông ơi cái kính đó cái kính sát trùng. Người ta là cái kính sát trùng. Ờ mua cái kính sắt thùng ở đâu ra? <cười> Đổ mắt rồi còn leo cái công tắc len với ai đeo công tắc điện vô chứ nó giật banh con mắt ông hả? À vậy mà cũng Biệt nói nào. được. Tôi nói bởi cái chuyện cận thị này mà nó xảy ra nhiều chuyện. Nhiều khi nó không thấy đường rõ đó, rồi khán giả người ta người ta chào nó ta này kia nó đâu có dám chào lại, tự không biết có phải là chào mình không, tình ra nhiều khán giả hâm mộ cũng giận nó rồi sau này nói cái này khán giả biết rồi thì khán giả xin lỗi đừng có giận nó nghe, ừ. nhưng mà trưởng này còn nói lố không? Nói láo nói vậy? gì vậy? Còn cái trưởng xin đặt lố kinh lắm. Nói lố, nói nó nó gì nói gì nói lố nói nói vừa vừa nói chứ nó nói lố nào? Không có nói lố là nó nói nó dốc á, nói láo à? Nói láo à? à nó... <cười> <cười> nói láo kinh <kì> nó lố. <cười> Anh để anh ngộ ghê ha. Bốn đô, bốn đô, bốn đô, ờ, mấy chục năm trời mà ông không thay tài tiếp bảo tồn bản sắc mà. Đầu nhỏ háng nủa tôi á là xa đi con lớn lên con sẽ làm cái ngành chi mà kiếm kiếm thanh toán, kiếm mấy đứa thanh toán gì đó. Để con lấy tiền. Đó, ông nội ơi. Hì. làm tài chính kế toán kiếm ai mà cái kiếm mấy đứa thanh toán không làm, làm gì đâu, đẹp, Sao vậy, gì vậy à, cái, cái gì kiếm kiếm kế à kế toán. Kế toán. Kế toán kiểm kiếm kiểm toán gì đó. Mà đang chuẩn làm ca sĩ. Ông nói mắc cười quá. Cái nghề này á, cái nghề nó chọn mình chứ mình không chọn được cái nghề ông à. Nhiều người học cái nghề này nhưng ra làm cái nghề kia. À Đi. là cuộc sống anh rứa hả? Ờ. Là chọn mình chứ mình đâu chọn được. Đúng rồi. Bây giờ thử Mà đang hồi trưa, đang hồi trưa, dốp đốc em chọn tôi mình tự nhiên hủ tiếu chọn tôi. Thì <cười> đó bởi hủ tiếu nó thương ông nên nó chọn ông. là tại vì nó thấy cái mặt ông như ông táo vậy đó. <cười> Bây giờ thử tôi hỏi nghe. Nếu như con Ly mà nó theo cái nghề kiểm toán Cái nghề kế toán Thì bây giờ làm gì có ca sĩ cẩm Ly Phải không các bạn Đó Mà tôi nói ông nghe cũng may là Nó theo cái nghề ca sĩ Chứ nó mà cận thị kiểu này Mà nó theo cái nghề kế toán Nó nghe ông má nó bán nhà đền không đủ Như vậy Chứ gì nữa nó cận thị Bây giờ nó ghi 10.000 ngàn Nó ghi thêm một con số 0 là bà đền trăm ngàn Nó ghi thêm hai con số 0 là bà đền triệu bạc Hiểu Thôi hiểu Rồi, bây giờ à... Đâu có chi đâu Tự nhiên là nói chi, chi nữa Hủ tiếu chiều hủ mua Chiều nào chiều mua rau Mới mua chi nữa Mua hủ tiếu rồi hả Ở nay hỏi thăm có xíu quách không à, Có xíu quách, xíu quách Có chưa, xíu quách có Xíu quách sống mà xíu quách chín <cười> <cười> Trời ơi Xíu quách chín thì tôi bán Nhưng mà xíu quách sống rồi Xíu quách sống thì kế bên ơi Mà mua xíu quách chay bởi ăn hủ tiếu rồi mà Xíu quách ăn cho nó bổ À, ừ, ờ, quát. nó bị thấp khớp á Bà bị hả? Tôi rồi đó luôn nó, Ủa, chắc cô... cha quên, quên, nói cái dịu này nhớ chai dầu, chai dầu cho bà nè Trời à, ơi, thôi anh ơi hơn. Anh ơi, sao cho hoài vậy, xài chưa hết cho Tôi nói nhà tôi nguyên một nhà dầu ở trong đó không á Có chị đâu bình thường Ở bên cô quát thì có vua dầu mỏ Còn ở Việt Nam thì có vua dầu gió Tạng <cười> dầu gió ông Đi lấy xíu quát trần ta đi Mà bà nuốt con ly á, bớt bớt nhả nhả lại á đấy là sân khấu nhả quá đà đà sương đúng không thầu ơi cái bài soi động bữa thì vẫn nhảy bón ngon chỗ sân khấu đói hát cái bài chị vẫn nhả số so, anh không đấy không em chiều mưa vẫn bà <cười> thôi, thì cái bài nó vậy thì phải nhảy chứ bớt bớt nữa thôi giờ cảm ơn đem về xếp đi rồi Tôi nói cho bà nghe con nó cũng lớn rồi nó cũng tự lo được rồi bà phải lo cho cái sức khỏe của bà nghe không rồi hiểu thôi đi rồi vô đi. rồi tôi bưng cái tô xiết quách vô cho cảm ơn anh Tư nghe ừ. Cảm ơn nhiều Không có gì Thôi về nghe tư Vô đi chứ về cái gì gần xịt Nhanh nhanh lên đi trai cái chị hối kình đó bưng tôi xí quách qua cho con Ly Với lại đem nguyên cây xí quách của tôi qua cho bà nè <cười> Nhanh đi đó, Trời ơi trời. Trời. Đó đâu đó. Ông kỹ càng quá Xí quách tới đây nè cưng ơi <cười> Đây Hồi để, đâu, anh... để đâu Hồi để đâu Em trong... Đem, để trong tủ luôn Để nào? trong bàn à, đây nè cảm ơn tư nghe không có gì đâu không có gì thôi tôi ra tôi lo chạy xe đó nghe rồi bây giờ là con lành lặng rồi nghe bây giờ á con chờ tư về ha tư thấy con về tư thương lắm nghe chưa rồi tranh thủ về nghỉ miếng mệt quá rồi.